Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 3959 chân tiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Ăn tựu là loại cảm giác này đúng vậy, đã trải qua vừa rồi biến cố. Trước mắt Thiên Nguyên hầu đã cùng trước trước trở nên hoàn toàn bất đồng. Hắn toàn thân rõ ràng không có mảy may linh áp, nhưng mà lại không Hiểu thấu lại để cho người cảm thấy cường đại. Bế nghế thiên hạ. Dung mạo biến hóa không nhiều lắm. Nhưng cho người ấn tượng thập phần. khắp sâu. ngoại trừ tuổi trẻ rất nhiều. Trên gương mặt cũng nhiều ra. Mấy đảo cổ quái đường vân. Ở giữa trán ẩm ẩm càng có kim quang hiển. Lộ. Hắn thân phần đã miêu tả sinh động. Chân tiên. Vốn là hổ lạc đồng bằng. Long du chỗ nước cạn. Mà giờ khắc này lại rốt cuộc thoát khỏi nguy cơ cùng chói buộc. Thành công đoạt xá, mượn tử thiên nguyên hầu thân hình phục sinh. Khoảng cách trạng thái toàn thỉnh đương nhiên muốn kém rất nhiều. Nhưng đã trải qua nhiều năm như vậy khổ sở hôm nay cũng coi như thủ. Được mây mờ trăng tỏ lãng, nói hăng hái cũng không có sai. Hắn nhìn nhìn tay của mình đột nhiên ngầm đầu lên. Phát ra một hồi. Thoải mái cuồng tiếu ha ha ha. Nhiều năm như vậy thoáng một cách đắc. Qua bổn tiên rốt cuộc thành công phục sinh. A tu la năm đó ngươi thêm. Tại bổn tiên thống khổ trên người. Ta nhất định gấp 10 gấp trăm lần. Như ngươi đòi lại đến. Còn có cái kia họ lâm tiểu ra hỏa theo trên người hắn vậy mà ngửi. Được một tia A tu la vương khí tức. Năm đó kinh nghiệm bắc cực nguyên Quang điện một dịch nàng này có lẽ cũng không vấn lạc Mà là đầu thai Chuyển thế đi Sự dịch thời di chẳng lẽ trùng hợp như vậy Cái kia Lâm tiểu tử cùng chuyển thế A tu la vương có quan hệ gì Hắc hắc Như thế thú vị Bất kể là cùng không phải Cái kia lâm tiểu Tử trên người bảo vật có chút không tầm thường Tiên thiên linh bảo Tự có vài kiện nhiều, hôm nay bổn tiên vừa vặn không có tiện tay bảo. Vật đem ngươi bắt được giúp hồn luyện phách, đã có thể đoạt bảo, cũng có thể giải thích nghi hoặc ngược lại có thể xem như nhất cử lưỡng. Tiện, thiên nguyên hầu nói đến đây trên mặt lộ ra một tia tàn khốc, sau đó lại lấy tay vỗ chán bất quá cái kia họ lâm tiểu ra hỏa thực lực. Cũng có chút không tầm thường, cái này cố thân thể so với bổn tiên vốn. Là pháp thể kém quá nhiều, khí huyết cũng lỗ lá nghiêm trọng có thể. Thi chuyển đi ra tiên thuật, chỉ sợ giải rác không có mấy. Không có vấn đề gì cùng lắm thì bổn tiên ngồi xuống tu dưỡng sinh. Lợi tựu cho ngươi lại tiêu giao một ít thời gian. Thiên Nguyên Hầu nói đến đây, tay áo phất một cái, một đảo vết nứt. Không gian hiện hiện mà ra tiểu tiên vực ở bên trong, lâm hiên không. Cách nào đem ra sử dụng thiên địa pháp tắc, nhưng mà cái này cản tay. Với hắn mà nói, nhưng lại không tồn tại. Sau đó thân hình hắn lói lên, liền chui vào cái kia khe hở không thấy. Mà hết thảy này, lâm hiên cũng không hiểu được. Đối với cường địch cuối cùng một khắc theo trước mắt mình đào thoát. Lâm Hiên trong nội tâm hay vẫn là có chút ảo não. Nhưng mà thực lực của hắn tuy nhiên không tầm thường, lại không phải. Biết trước hiền giả, nào biết đâu rằng thiên nguyên hầu trên người còn. Có nhiều như vậy khúc chiết. Lâm Hiên đoán được hắn đạt được chân tiên truyền thừa rồi. Nhưng mà lại tuyệt đối không thể tưởng được chỉ chớp mắt thiên. Nguyên hầu tự mua dây buộc mình bị chân tiên đoạt xá. Mà cái này đối với hắn mà nói có thể cũng không phải cái gì tin tức. Tốt, cái này biến cố ý nghĩa, Lâm Hiên đem nhiều ra một cái, xa xo. Thiên Nguyên Hầu đáng sợ hơn cường địch. Đáng tiếc Lâm Hiên không thể biết trước, lúc này hắn đã chính hóa. Thành một đảo kinh hồng, đường cũ đã bay trở về. Lâm Hiên chuẩn bị trở về đến tiên bộc tổ cư chỗ. Vốn là hai người là tại đâu đó đồng thủ Nhưng mà đập vào đập vào Lại đi xa xa Hôm nay Lâm Hiên tự là đường Cú phản hồi Cái này không có gì tốt miêu tả Dùng Lâm Hiên thần hành độn thuật tự nhiên là qua trong giây lát đã đến Một tòa tiên thành đập vào mi mắt Đương nhiên cùng Lâm Hiên đã từng thấy qua tiên thành so sánh với Cũng không ngờ chiếm diện tích bất quá mấy ngàn mẫu cũng căn bản. Không thể nói cao lớn nguy ngạc. Mà ở tiên thành bên ngoài, lờ mờ có thể trông thấy rất nhiều nhân. Loại tu tiên giả không cần phải nói, những tựu là này bị vị kia hóa. Vũ chân nhân di cư đến nơi đây Phàm nhân rồi. Tại tiểu tiên vực ảnh hưởng ra đời ra linh căn đi đến con đường tu. Tiên... Hôm nay xưng là tiên bột. Gặp lâm hiên hồi ở đây, những người này trên mặt phần lớn lộ ra đáp. Khẩn trương, lại thần sắc hưng phấn, còn có như vậy một ít tâm thần. Bất định! Đa tạ thượng tiên viện thủ đại đức, không biết tiền bối là vị nào cao. Nhân thỉnh giáo tôn tính đại danh, vãn bối toàn tục đều vô cùng cảm. Kích! Một gã ủ, ủ, ủ lão giả trong đám người kia mà ra, hướng về phía. Lâm Hiên đại lễ bái phục, kỳ thật thực lực có chút không tầm thường, chính là một gã độ kiếp sơ. Kỳ tu tiên giả, về phần những thứ khác tiên bộc cũng đồng dạng bái phục trên mặt đất. Cái kia gọi một thanh nữ tử đang nói qua, Lâm Hiên chính là một gã hàng, thật giá thật tiên nhân. Vừa rồi lại từng xuất thủ tương trợ, những này tiên bộc cảm kích. Ngoài đối với lâm hiên tự nhiên là kính sợ vô cùng Lâm mố đại danh các ngươi không cần hiểu được bổn tiên tới chỗ này Là vì muốn các ngươi nghe ngóng một ít tin tức Việc đã đến nước này lâm hiên đương nhiên cũng không nên đem vừa rồi Nói dối bóc trần chỉ có thể là tiếp tục tự xưng tiên nhân rồi Vâng thượng tiên muốn đánh nghe cái gì vãn bối đều không có dấu Diêm vừa nói, nhất định không biết không nói, biết gì nói nấy, chỉ là. Tại đây không phải nói chuyện chi địa, thượng tiên nếu không phải vứt. Bỏ kính xin đi vào nội thành. Cái kia ủ lão giả thanh âm cực kỳ. Cung kính, cũng tốt. Lâm Hiên suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng, hắn tuy nhiên muốn. Biết Nguyệt Nhi cùng tiểu điệp manh mối, nhưng là minh bạch, dục tốt. Bất đạt, lại gấp cũng không kém giờ khắc này, vào thành ngồi một chút. Cũng là tốt. Thượng tiên thỉnh. Cái kia ủi lão giả tự mình ở phía trước dẫn đường, lâm hiên gật. Gật đầu, không chút do so, dự theo ở phía sau rồi. Rất nhanh liền vào vào thành ở bên trong thủ hộ cấm chế đã triệt hồi. Trong thành kiến trúc san sát nối tiếp nhau, phong cách lại cùng mình. Trước kia bái kiến khác lạ tràn đầy hồng hoang phong cách cổ xưa khí. Tức trong kiến trúc thỉnh thoảng có người nhìn quanh hiển nhiên đều đối. Với Lâm Hiên xuất hiện có chút tò mò. Làm như tiên buộc bọn hắn thế ở tiểu tiên vực nhưng mà tiên nhân chân. Chính kỳ thật nhưng chưa từng thấy qua chỉ có cổ xưa tương truyền. Truyền thuyết lúc này Lâm Hiên xuất hiện lại tự cho mình là thượng tiên. Về tình về lý, bọn hắn đương nhiên hồi hiếu kỳ đến cực điểm. Đây hết thảy, Lâm Hiên tự nhiên cũng thấy rõ ràng, nhưng về tình về lý, đương nhiên cũng không nên nhiều lời, lòng hiếu kỳ mọi người đều. Có, những tu sĩ kia cũng chỉ là vụn trộm nhìn xem mà thôi, cũng không. Có mạo phạm chính mình. Ước chừng thời gian một chén trà công phu về sau, bọn hắn đi tới một chỗ lầu các. Nay kiến trúc là lơ lửng tại giữa không trung, tạo hình phong cách cổ. Xưa xung quanh còn lơ lửng một ít hòn non bộ cây cối, nương theo lấy, mờ mịt sương mù tạo cùng đặt mình trong chính thức tiên cảnh kém. Phảng phất thượng tiên thịnh. Lão giả khom người đón khách, Lâm Hiên cũng không chối từ, tiến vào. Lầu các về sau trực tiếp ghế trên Mấy vị mỹ mạo thị nữ nối đuôi nhau, mà ra trong tay bưng lấy rượu ngon trái cây. Thượng tiên thỉnh uống, vãn bối tại đây không có có đồ vật gì đó đãi. Khách chỉ có cái này từ những linh tửu có chút không tầm thường. Kính xin ngài nhấm nháp một hai. Cái kia ủi lão giả có chút nịnh. Nọt mở miệng. Lâm Hiên cười cười, cũng không chối từ đem chén rượu bưng lên, nhẹ. Nhàng nhấp một miếng, lập tức miệng đầy sinh tân, hương vị cực kỳ. Không tầm thường ăn, quả nhiên dễ uống. Ha ha, thượng tiên ra thích thì tốt rồi. Ngươi cũng không cần câu thúc, mời ngồi. Lâm Hiên nguyên vốn cũng không phải là ương ngạnh nhân vật, cũng không muốn đào khách thành, chủ, đa tạ thượng tiên.